Bão trong cuộc đời của tác giả Nguyễn Xuân Bách Ngay sau đây là tập đầu tiên bão trong cuộc đời. Trời trang trăng nắng. Trên hải phố, những bóng cây đã ôm tròn lấy ướp. Dưới lòng đường xe cổ bất mệt mài xuôi ngược, khói xe đen kịt, quên với bụi đường đỏ quạch tràn ngập không gian. Đôi chân vô định đưa tôi lang thang qua nhiều dãy phố, đầu đầu cũng đông đúc náo nhiệt. Mà sao tôi thấy mình như đi giữa nơi hoang vù? Tôi rời quê, rời ông mà nội lên thành phố sống cùng cha mẹ bao lâu rồi nhỉ? Tám năm. Còn lại hơn, tôi không thể nhớ chính xác. Tôi chỉ nhớ được hưởng bầu không khí ấm cúng gia đình đó khoảng bốn năm. Còn những năm sau là quãng thời gian lê thê khó chịu. Chẳng rõ vì sao bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Ngày thường bố mẹ cãi nhau vào buổi tối, sau giờ làm việc. Chủ nhật thì cả ngày. Tôi và chị gái luôn phải đóng vai những thính giả bất đắc dĩ. Một năm trước, để chấm dứt những cuộc cái vã đó, bố đặt mạnh tờ giấy kín chữ lên mặt bàn cao rộng. Cô có giỏi thì ký vào đây. Ngay lập tức, mẹ chụp lấy tờ giấy xé nát bụt. Bố bực dọc, tống ngồi quần áo vào cái túi sách to rồi quay sang bảo tôi. Còn đi với bố. Tôi lâm vào tình cảnh khó xử. Tại sao người lớn thường nảy ra những ý tưởng điên rồ rồi bắt con cái cùng thực hiện? Lẽ nào con cái chỉ là đồ vật thuộc quyền sở hữu của các bậc cha mẹ? Mẹ rằng tay tôi, đanh giọng: Thằng hiếp rỡ với tôi, nếu anh muốn, cứ dắt cái hà theo. Chị gái tôi bùng vẫy điên cuồng chống lại sự sắp xếp của bố mẹ. Tôi nghiệt chị. Sự phản kháng ấy là vô hiểu. Hình ảnh tôi và mẹ mờ dần trong cặp mắt đẫm nước của chị. Gia đình tan vỡ, khiến nỗi buồn cứ âm áp trong tôi. Cả năm trời, tôi trành màng học hành. kỳ thế tốt nghiệp cấp 3, đương nhiên hỏng. Mẹ nội cáo mắng mò tôi suốt cả ngày, rồi mẹ kết thúc bằng một câu. Mày làm ta buồn quá. Liệu nỗi buồn tôi gieo vào lòng mẹ có lớn bằng nỗi buồn bố mẹ bắt tôi phải ôm? Đứa người lớn y ới gọi con về ăn cơm trưa, khiến tôi sực tỉnh nhìn quanh. dãy phố quen thuộc. Nhà thằng bạn thân của tôi ở quãng này, cả lớp chỉ có tôi và nó rốt lại, những đứa khác đều bận học hành, chẳng tìm đến nó để chơi, thì tìm ai. Mãi ngất mắt tìm nhà tôi đâm trầm vào một đám người nằm ngồi ngổn ngang trên hè phố. Mấy năm nay thành phố phát triển với tốc độ trắng mặt, rất nghèo từ các vùng quê bộ cả lên đây kiếm việc làm. Để người thành phố dễ bề tìm thuê, họ tụ tập thành từng nhóm, nhiều nhóm họp lại thành một cái chợ, gọi một cách tử tế là chợ lao động. Gọi theo cách coi thường thì gọn lòn hai chữ chợ người. Cả đám người đang chờ việc đều trừng mắt nhìn tôi. Sự cạnh tranh việc làm ngày nào cũng khốc liệt. Hai gã thanh niên chạc tôi tôi gầm ghè tiến tới. Giọng thanh hóa, thiếu dấu, đành sắc, ham dọa. Ê quê đâu mày? Định tranh việc với bọn tao hả? Tôi hơi trần định táo lui, Không kịp. Một gã đưa bàn tay cáu ghét túm nhất của áo tôi. môi thuốc lao hắt ra cùng lời nói. Không nhanh chân cút thì tan xương hiểu chưa? Gã kia hung hăng giờ cao nắm đấm, tôi nhắm tịt mắt gồng người đợi ăn đòn. Một tiếng bốp gọn khẽ vang lên. Lại bốp một cái nữa, lạ chưa, tôi không hề có cảm giác đau đớn. Tôi đánh liều mở mắt thì thấy một tấm lưng trần vạm vỡ trước mặt. Hai gã kia đang ôm mặt dên dì, người vừa ra tay can thiệp gần dọc. Cút mãi trong mày đi. Hai gã cuối gầm mặt lồi nhanh, chưa kịp cảm ơn, tôi đã nghe giọng người kia vặn vẹo. Sao mày nha thế? Sao mày không dám đánh lại chúng đâu? Chào ôi, câu nói quen thuộc và bộ mắt quen thuộc, thằng bạn thân mà tôi đang tìm đây rồi. Còn nhớ năm xưa thằng bé nhà quê nạt tôi, bỡ ngỡ trong lớp học thành phố. Giờ ra chơi tôi nét mình vào góc vòng học, cam chịu để bọn con trai cùng lớp trêu trọc. Bỗng một thằng to béo xuất hiện, nó lao tới, dạy đấm đông, hoang hoang hết. Ê, chúng mày kể đông mất nạt nó hả? Có giỏi thì chơi tao đây này. Lúc con trai sợ sệt tàn hẳn đi, thằng bé hút quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Sao mày nhát thế? Sao mày không dám đánh lại chúng nó? Rồi nó tuét tuét cười, tự giới thiệu. Tao là Hùng, cả lớp bỏ tao là Hùng Gấu. Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, tôi và Hùng Gấu luôn được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Nhờ có nó, tôi không còn bị những nước khỏe hơn mất nạt. Nhờ có tôi, những bài kiểm tra viết của Hùng Gấu đều được điểm cao, cho dù nó rất lười học. Đầu năm lớp 12, Hùng Gấu đồn ngột bỏ học. Cuối năm đến lượt tôi thi trượt tốt nghiệp. Ở cái thời người ta coi bằng tốt nghiệp cấp 3 chỉ là tấm giấy chứng nhận lực phổ cập giáo dục, thì hiển nhiên tôi và Hùng Gấu là những kẻ mù trữ. Hùng Gấu lôi tôi ra khỏi dòng hồi tường bằng một cái kéo tay mạnh mẽ. Nào anh bạn học, bà quá đông ngoài tao trái nước trẻ mừng hội ngộ. Bà chủ quán già phô hầm răng móm mém mời chào. Bà nhanh tay thu dọn mấy cái chén không cống bẩn nằm lăn lóc trên mặt bàn đầy bụi. Sửa sang qua cái hộp đựng lèo trào vài bao thuốc lá, trong quán có sẵn một người khách trạc tuổi tôi, một mình nó chiếm hai chiếc ghế còn, một chiếc kê đít, một chiếc đỡ bàn chân đang ngoái tít. Hùng gấu cao mày gắt. Ê, ngồi ngay ngắn lại đi, bỏ cái chân xuống cho tao ngồi. Quay sang tôi, hùng gấu giới thiệu. Thằng này là bạn cũ của tao, tên là Nghĩa. Tôi gật đầu tỏ ý nằm quen, thằng cái mày ngắp ngắn ngắp dài không tèm lướt mắt nhìn. Hùng gấu hỏi mày có xích mích với bọn kia? không, tao đang đi tìm nhà mày thì bị chúng nó chặn đường ca khịa. tìm tao? hung gấu tròn mắt, dỗi thế à? tao tưởng mày đang bận học chứ. tao thì trượt tốt nghiệp, nghỉ học rồi. hung gấu bật cười hô hố ha <cười> hè phố chuẩn bị nhận lại một đứa con thất lạc rồi. nó ngừng cười, chỉ tay giới thiệu. thằng này là tiến trồn, bạn thân của tao. thằng tiến trồn vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, nó đang mải ngáp từng cái thật dài. Nước mắt nó ứa ra từ cặp mắt nhỏ xếch vô cùng dào hoạt Nước cũng chảy lòng thẳng từ cái miệng nhọn Và cái mũi nhọn Lấy mấy ngón tay quệt nước mắt nước mũi Ngáp thêm một cái thật dài tiếng trồn câu có rục Về nhà thôi hùng gấu, ta mệt mỏi quá Hùng gấu gật đầu quay sang rủ tôi Đến nhà tao chơi nha Tôi nhanh nhậu gật đầu, hùng gấu bà tiến trồn Mày gọi xích lô đi Tôi ngờ ngác, nhà mày bên kia đường Vì gì phải đi xích lô Ông bà già ta vẫn nợ lô đề Bán nhà rồi, Hung Gấu đáp nhanh, hiện giờ mày ở đâu? Mày hỏi nhiều quá, tiến trộn nhăn mặt bạc, cứ đi khác biết. Nơi ở mới của Hùng Gấu các nhà tôi không xa lắm, nếu không nói là rất gần. Đằng sau khu tập thể của tôi có con sông nhỏ chảy ngang qua. Nghe nói con sông này trải qua rất nhiều nơi trong thành phố. chức năng chính là thoát nước thải cho các khu dân cư mà nó đi qua. Vì vậy nước sông đen thẫm như mực tàu và mùi hôi thối sông lên nồng nặc suốt bốn mùa. Bờ sông bên kia có một khu đất trống khá rộng. Vài năm trước một số người tìm đến khu đất trống dựng lều ở tạm, không một cơ quan chức năng nào nhòm ngó. Vậy là dân ở tận đầu tận đâu cứ lũ lượt kéo đến. Họ làm nhà nhanh như trừ đồng tử, chỉ sau một đêm đã có vô số nhà tranh tre nứa lá mọc lên. Và sau vài năm, khu đất ấy không còn chỗ trống dân khu tập thể chúng tôi gọi là xóm nhảy dù dân cư xóm nhảy dù sống nhờ đồ thứ nghề xích lô kêu vặt buôn bán lặt vặt và không loại trừ họ kiêm luôn những nghề khuất tất cuộc sống mưu sinh mất bạ nên người lớn xóm nhảy dù không trú trọng cho con cái đến trường ngược lại họ ngầm khuyến khích chúng trang bị vô vàn mánh khóe và thủ đoạn để tự bươn trại trong cuộc sống chính vì thế dân cư xóm nhảy dù từ người lớn đến trẻ con đều rất dữ dằn Họ ưa thích sử dụng nắm đấm cùi trỏ khi giải quyết tranh chấp. Quá nữa thì gạch đá gậy gật. Thậm chí nếu cần họ chân dụng cả dao búa. Dân khu tập thể chúng tôi nhìn họ với cặp mắt nửa sợ sệt nửa khinh miệt. Và các bậc phụ huynh thì cấm tiệt con cái không được giao du cùng đám người không rõ nguồn gốc kia. Vậy mà hôm nay tôi đàng hoàng tiến sâu vào xóm nhảy dù, tất nhiên là theo đuôi thằng bạn cũ. Nhìn bên trong xóm nhảy rồ tôi tàn hơn bên ngoài rất nhiều. Những gian nhà nhỏ sập xệ nằm san sát, cho tôi cảm giác nếu không dựa vào nhau, hàng chúng sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Những mảnh con dép cũ, mảnh tôn gì được sử dụng làm vách nhà, mái nhà là bằng lá tranh, giấy dầu, nhựa mảnh, thậm chí cả những mảnh nilon rách dưới. Những con đường đất nhỏ, đan tràng trệt khiến tôi tưởng mình đi lạc vào một mê cung. Trong lòng mê cung ngập ngụa rác rưởi, từng đống to như gian nhà. Bé như trước thúng Trên tôi bước trên giác và mùi suối theo Treo sát tôi không rời Quả thật tôi không dám tưởng tượng Người ta có thể sống trong môi trường mất vệ sinh đến như vậy Giờ như động lực suy nghĩ của tôi Hung gấu nhún vai nói Mày chưa quen nên thấy khó chịu là phải Còn mà tao quen với cảnh này rồi Đi thêm một đoạn Hung gấu đưa tay giới thiệu Nhà tao đây Hất hàm sát bên cạnh nó tiếp Cái đó là nhà tiến trột Tôi không tin nổi mắt mình Nhà của hùng gấu và tiến trồn giống như hai chiếc áo rách vá trằng vá đột bằng những miếng vải khác màu. Thật khó để đưa ra đánh giá nhà hùng gấu tồi tàn hơn hay nhà tiến trồn tồi tàn hơn. Hùng gấu đã bung cánh cửa khép hờ trịnh trọng. Mời quý vị ghé thăm tệ xá. Lần lượt từng thằng chúng tôi khom người lách qua khung cửa hẹp, tiến trồn vào sâu cùng, trước khi khép cửa nó còn đưa mắt đào quanh một vòng. Mặt ngoài chiếc áo mà rách dưới thì viết trong cũng chẳng khá hơn chút nào. Duy nhất một chiếc giường đôi kê ở góc nhà, bốn chân giường nham nhở vết đang chuột, vài chiếc ghế nhựa nằm chồng trơ mỗi cái một nơi. Cởi áo ngoài ném lên giường, hung gấu bảo. Hãy qua đây như ở nhà, mày thích nằm hay ngồi thì tùy, còn bây giờ ta và Tiến Trồn trui sang nhà nó một lát. Tiến Trồn đưa tay, gỡ mảnh tôn trên vách, để lộ ra một lỗ hồng to như miệng thúng. Thấy tôi ngạc nhiên, hung gấu giải thích. Hai nhà sát vách, làm thế này rất thuận tiện cho việc giúp đỡ nhau lúc hoàn nạn. Tôi hoàn toàn không hiểu lời giải thích đó. Trong khi tôi đang phóng tầm mắt cô ô cửa sổ mở rộng xuống dòng sông nhỏ uốn éo trẻ bên hông nhà, dòng nước đen thấm mang cơ man nào là bèo tay, sát chuột chết, phân người, và cả những chiếc bơm tiêm đã qua sử dụng, lờ đờ chảy, thì hung gấu bà Tiến trồn đã quay trở lại bên này. Sự sàng khoái lộ rõ trên nét mặt chúng nó. Hung gấu thả vịt tấm thân vạm vỡ xuống giường, vui vẻ hỏi. là anh bạn, Có chuyện gì mà mặt mũi mày cứ ổ ê thế kia? Những chuyện riêng tư của gia đình tôi cứ ổ ạt tuôn ra một cách chủ ý. Nghe xong tiếng trồn vẫn liêm diêm mắt, chẳng tỏ thái độ. Hùng gấu án hủy lấy lệ. Đừng buồn nữa. Dù sao, mày vẫn được sống cùng với mẹ. Như bọn tao đây này, bố mẹ không bỏ nhau, mà có cũng như không. Bố mẹ mày không ở đây à? Không. Không. Thỉnh toàn ông bà mới đảo qua đây ném cho tao ít tiền, rồi tức tốc đi ngay. Có trời mới biết ông bà ấy đang làm gì ở đâu. Hoàn cảnh tiến trồn cũng giống mạnh, hơi khác một chút. Bọn tao đều biết trời của bố mẹ nó, nhưng họ lại không thể về để thăm năm con cái. Họ ở đâu? Trong tù, tiến trồn trả lời giáo hoành. Tôi chợt nhận ra rằng thằng hùng gấu ngồi trước mặt tôi và thằng hùng gấu bàn hào của tôi chỉ giống nhau về bên ngoài. Tâm tính của nó đã thay đổi nhiều, bởi nó chơi tân với một thằng quá trai sạn tình cảm như tiếng trồn, thì chúng phải tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng nào đấy, ít nhất là giống nhau trong cách nghĩ. Mày đúng là thằng đa sầu đa cảm hung gấu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ai mướn mày thương xót giúp hoàn cảnh của bọn tao đâu? Nó hề hoài đứng dậy khoác áo vào người, hé cửa nhìn ra ngoài nói, trời tối rồi đấy, chuẩn bị lên đường, tiếng trồn ơi! chúng mày đi đâu đấy? tôi hỏi. à, vừa đi chơi, vừa đi kiếm tiền. mày có theo bọn tao không? nhưng mày phải cho tao biết là mình sẽ đi đâu. mày là thằng nhiều chuyện. tiến trùn có chịu bảo tôi? hỏi ít thôi. thích thì đi cùng sẽ biết. đi với bọn tao cho vui. hung gấu cất lời rồ rề. rời sắm nhảy dù ba thằng chúng tôi khoác tay đi dàn hàng ngang trên vỉa hè. hung gấu và tiến trùn ngồ ngáo nhìn tận mặt mấy người đi bộ ngược chiều tôi không dám bắt chước trúng bèn quay mặt nhìn xuống đường đường phố buổi tối rực rỡ ánh đèn xe máy các loại như tất cả vì sao trên trời xa xuống của một lúc đôi nhau la vun vút qua lâu rồi thời những chiếc xe mô kích hay ba beta đèn đóng đỏ quạch phụt khói đen xì tiếng nổ như ve kêu oằn lưng cống bị chủ nhân có bộ mặt tìm chim trên ngọn cây giờ đây đi xe cút mới chứng tỏ đẳng cấp hơn người kẻ cứ xe cút nhìn chéo người đi xe đạp hoặc đi bộ Họ thương hại những đôi chân mệt nhọc hay kinh kiệu với đời. Đi mãi mỏi chân mà chưa thấy chúng nó chậm bước, tôi ghé tay hùng gấu hỏi. Chúng mình đi đâu? Đến công viên, nó trả lời gọn lọn. nét mặt hai thằng chúng nó lộ rõ về căng thẳng. Không thể hiểu nổi hai thằng này, đến công viên chơi thì có gì phải lo lắng. Bằng chứng là rất đông nam thanh nữ tốn tấp nập ra vào công viên ai ai cũng vui vẻ cười nói, tay khoát tay thong thả dạo chơi trên thảm cỏ mượt như nhung. tới tầng tôi tớ định rẽ vào thì hùng gấu lôi tay tôi đi tiếp. đến đoạn vỉa hè tối om sát hàng rào công viên, cả ba thằng dừng lại. tiến trồn lầm nhầm, vờng ơi mở ra, một cái lỗ hổng đen ngòm hiện lên trước mắt chúng tôi. tiến trồn nghiêng ngó trước sau rồi chui tọt qua lỗ hổng nhẹ như con chuột rút vào hòm thóc. tôi chưa kịp hiểu điều gì thì hùng gấu lôi tay tôi chui theo cho mắt chúng tôi đã rời bỏ đường phố ồn ào, đứng giữa vùng cây cối um tùm, rậm rạp. mắt cho kịp làm quen bóng tối, mũi tôi đã đánh hơi được mùi khác. tôi nhanh mặt hỏi hung gấu: bọn mình làm quá gì ở cái xó tối âm om, om vừa bẩn vừa thối này? không kêu dám phải cứt người nữa chúng mày ạ tiến tôn quay lại nhếch mép cười bí hiểm, hung gấu bấm tôi thì tào. mày sẽ biết ngay bây giờ. nó nhìn tiến tôn hất hàm ra hiệu. Thằng này ngay lập tức biến mất vào bóng tối, để mặc tôi đứng ngơ ngác. Hùng gấu ngồi thuộc xuống thảm cỏ, hai tay không ngừng cùa quạ như tìm kiếm đồ vật đánh rơi. Lát sau nó đứng lên, nói. Cầm lấy. Cùng lúc, hai hòn đá nặng trĩu trong tay tôi. Tiếp theo hùng gấu cũng tự trang bị cho mình hai hòn đá tương tự. Thấy tôi mất máy môi, nó xuyệt nhỏ rồi nói. Đừng hỏi nhiều, mày hãy nhìn kỹ gốc cây phía trước kìa. Rõi theo hướng tay nó chỉ, tôi lờ mờ nhận ra hai cái bóng trăng trắng, mang dáng hình người đang cỡ quậy dưới một gốc cây to. Hai bóng người đó trồng lên nhau, bóng dưới khua khoắn, bóng trên nhấp nhộm. Tiếng giêng ư, ư cũng phát ra từ đó. Bất giác tôi đỏ mặt, tôi đã hiểu tại sao những chiếc ghế đá trống không buồn bã dưới ánh đèn cao áp sáng trắng. Các cặp tình nhân rủ nhau chui rút tận những chỗ tối tăm để tha hồ mặt tâm sự và tha hồ làm nhiều việc khác. Tôi cười ngượng vào hùng gấu. À, tưởng gì, vào đây để xem trò khỉ. Xem đàn chó gì cho bẩn mắt. Hùng gấu bĩ môi kinh bề nói. mà nhìn kỹ hơn nữa xem nào. Tôi bèn khâm người căng mắt ra, nhìn và phát hiện một bóng đen nằm im lềm như cá sống rình mồi, cách chỗ cặp trai gái đang thi đấu khoảng ba mét. Rồi bóng đen cựa quậy trườn êm như một con rắn tiếp cận mục tiêu. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua vòm lá rậm rạp, soi đúng cái mồm nhọn của tiếng trồn. Trong khi tôi băn khoăn tự hỏi, thằng này định giờ cho gì, thì cặp trai gái bùng dậy, người con gái hốt hoảng vớ chiếc quần cuốn cuồng mặt, vì quá vội cô ta sỏ cả hai chân vào một ống quần ngã bổ trừng. Người con trai cũng bùng đuổi bén gót tiếng trồn, cái quần lót chưa kịp kéo lên vẫn mắc ở hai đầu gối khiến dáng chạy của anh ta như người không có xương bánh trè, hai chân cứ thẳng đuỗi. Kẻ chạy trốn không hề kêu la, điều đó là đương nhiên, nhưng chính người đuổi cũng không hô hoán lấy một lời. Chỉ có những tiếng thở hồn hền dồn dập xô về phía chúng tôi. Trời trùng gấu thét đanh như hô khẩu lệnh, ném. Đồng thời, nó ném cả hai viên đá đánh bù. Tôi cũng làm theo, hoàn toàn do vô thức. Do được can thiệp kịp thời, tiến trồn nhanh chóng bứt xa đối thủ. Ba đứa học tốc lao qua lỗ hổng khinh vào. Ra đến đoạn đường, chạy thêm một đoạn dài, ba thằng yên tâm dừng bước. Chắc chắn người cờ chuồng không dám theo chúng tôi ở chỗ đông người và đèn sáng. Thực tình tôi mệt muốn đứt hơi công thể nhất nổi chân. Vậy mà hai thằng kia cứ tỉnh bơ, như thể chạy trốn là công việc thường ngày của chúng vậy. Tiến trồn và hung gấu trụm đầu mờ phanh cái vật đen bóng vẫn được tiến trồn giữ khư khư nãy giờ. Cha mẹ ơi, tôi hoàng hốt, đó là một chiếc ví. Hai thằng kia ngoác mồm cười khoái trá, tôi run giọng hỏi một câu, có lẽ là thừa. Chúng mày ăn cắp à? Tiến trồn cười mềm cài trính, Chúng mình vừa ăn cắp được một chiếc ví. Tôi gân cổ cãi to. Không, không, tao không ăn cắp. Vài người đi đường giật mình bởi tiếng thét, họ tò mò nghiêng đầu nghe ngóng. Tiến trồn khẳng định chắc chắn. Chính mày và Hùng Gấu vừa ném đá cản đường cho tao chạy đi thôi. Lời nó nói. Như buộc tội, làm tôi cứng lưỡi. Vô tình tôi tự biến mình thành tội phạm. Hùng Gấu tiến tới ôm chặn vài tội tò vẻ cảm thông, bảo mày đừng quá lo lắng. đêm nào ở công viên chẳng xảy ra chuyện này. chàng thèm đấy thái độ của tôi. tiến trồn với tay gọi to. ê, sích lô. ông già đạp sích lô đang chán chường, nghe tiếng gọi bột trở nên hào hứng. mái tóc hòa dầm rung rung mừng rỡ. ông thò tay kéo phanh chiếc xe theo đà rơi đi một đoạn. chúng tôi vừa ló mặt khỏi bóng tối, ông ta hoàng hồn ngỡ như gặp phải đám quỷ sứ. benzon sức xuống hai chân, cong lưng, đạp xe bỏ chạy. Hùng gấu mà tiến trồn đâm bồ theo, nhanh như diều hâu vùa gà con. Chỉ vài cái dướng người chúng đã bắt kịp, nhảy lên ngồi, chiếm trệ trên thùng xích lô, buộc lòng ông xích lô phải dừng xe lần nữa. Hùng gấu quay người đối diện với ông già, ánh mắt nó hung hăng, nói sáng, ngón tay nó hung hăng, chỉ trỏ. Ê, lão già, chê khách à? Cả anh tùng cảm, tôi uh, bận đi uh, đón khách quen. Ông già nhũ nhận, nói. Biết bao lần, ông chờ loại khách này, kết cục. Bị trúng quỳ tiền Ông già hơi à Khách nào chẳng phải trả tiền Đây là cái gì Rất lời tiến trồn rút mấy tờ giấy bạc Đập bẹt lên thành xe Ông già mừng rỡ nhét bội tiền vào túi Đi thôi ông già Tiến trồn gian lệch Hùng gấu rời thùng xe dặn với theo Nhanh lên nhá Tiến trồn Mà tao đợi mày ở nhà Nó quay sang tôi bọn mình thùng tình bách bộ ngắm đường phố Tôi ngần ngờ Có lẽ tao phải về nhà, muộn quá rồi. Muộn gì mà muộn, Hôm gấu tròn xoay mắt nói. Mới hơn 9 giờ tối thôi, mày sao bà già đi tìm à? Không, thỉnh thoảng tao vẫn đến ở với bố vài ngày, Mày tao chẳng hỏi hát nửa lời. Thế thì tốt, cứ để bà già nghĩ mày đang ở nhà ông già, đi chơi cùng bọn tao đêm nay, vui lắm, ngày mai mày hẳn về nhà. Cuộc hồi ngộ hôm nay khiến tâm trạng tôi trải qua nhiều biến động nho nhỏ. Vui mừng có, lo âu có, hoang sợ cũng có, và tôi bắt đầu thinh thích cái cuộc sống tự do, tự tại như hùng gấu, như tiếng trồn, mà nó thoải mái hơn tôi ở chỗ không hề có người quản lý, được làm mọi chuyện mình muốn. Chúng tôi vừa đan tay dạo bước, vừa luồn lách tránh né những đống rác ngồn ngột, những đống vui vữa gạch ngói, choán phần lớn bìa hè. Ánh nền màu rực rỡ từ những ngôi nhà cao tầng khiến mắt tôi hoa tít. Đàn chèn giữ những ngôi nhà đó là những ngôi nhà xây dựng dở gian các cô cửa tối đen như cổ họng con quái vật trong truyện cổ tích. Dạo này dân phố đang đua nhau xây dựng nhà tầng, đua nhau mở cờ hiệu mặt phố, và họ đua nhau thì cũng đúng, bởi nhà trước xây hai tầng, nhà sau sẽ xây ba tầng, thậm chí bốn, hoặc năm tầng trên mảnh đất bé tí trạo. Mỗi ngôi nhà là một sở thích riêng về màu sắc người bảo màu trắng đẹp, người khác cho rằng màu vàng đẹp, rồi thêm cả màu xanh, màu đỏ. họ sơn phết tứ tung, cố để màu sắc nhà mình không lẫn với nhà khác. lát đá vài chiếc ban công lát đá cẩm thạch lạnh lẽo như những chiếc ban công bụng vệ hàng xóm. cái câu đèn nhà ai nhà nấy dạng được mọi người thực hiện nghiêm túc và triệt để. tóm lại, họ thiết kế nhà mình vô cùng đẹp đẽ, trang nhã bà biến dãy phố thành một hàm răng lộn nhộn cái thò, cái thột, cái cong vênh. Hùng gấu chép miệng ao ước, giả như tao được sống trong những ngôi nhà kia nhỉ, sống thế mới gọi là sống chân lý. Tôi chỉ cười thầm, thằng bạn tôi đôi khi nảy sinh những mơ ước hảo huyền viền vong. xóm nhảy dù hiện ra lờ mờ trước mắt, mà đêm đã che đi những gì mà ban ngày không thể che giấu. Trong xa xóm nhảy dù như đám người lùn, đang cố liên kết để tìm sự ổn định về thế đứng. Vài người đi cùng chiều và xóm với chúng tôi, họ tỏ vẻ mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả. Phần lớn người đi ngược ra là thanh niên, một số cô gái mắt xanh màu đỏ liếm díu theo sau. Nghiệp sống của xóm nhảy dù dù đã bắt đầu trong không khí tĩnh lặng, có phần dọn dọn. Tháp sáng ngọn đèn dầu trên bàn thờ, hung gấu nằm lăn xuống giường, tôi bột miệng. Không có điện à? không, nó nấc đầu, không điện, không nước, không hộ khẩu, thế mới gọi là rất nhảy dù. nói xong nó liêm diêm mắt, nhẫn nại chờ đợi. tôi ngó mông lung ngọn đèn dầu đỏ quạch hắt ra thứ ánh sáng buồn thảm. không phải chờ lâu, tiếng kẹt cửa lôi phát hùng gấu bật dậy, tiến trồn ào vào như cơn gió. bỗng dưng, thấy độ cả hai thằng đều nôn nóng như mất ỉa, chúng ngần ngừ nhìn tôi vẻ e ngại. hai thằng trùng đầu trao đổi một thoáng rồi hùng gấu bảo tôi, nghĩa này. Mày sắp thấy chúng tao làm một việc, và nhớ phải tuyệt đối dự kiến nghe chưa? Tôi ngủ cặt đầu, tiến trồn nhanh nhẹn lôi trong người một cục ni lông bằng đầu ngón tay. Nó cẩn thận gỡ lớp ni lông để lộ ra lớp giấy màu đỏ. Đến lúc này, tôi thấy nó dồn hết tâm trí để mở lớp giấy. Hai tay nó run run, chán lấm tấm mồ hôi. Hồ gấu căng thẳng không kém. Nó quyên phát dự yên diện của tôi, dán mắt vào cục giấy nhỏ trên tay tiến trồn. Thật kỳ nạ, cục giấy nhỏ đó sao có sức hút mãnh liệt đến vậy? Lời giải đáp có ngay khi lớp giấy mở toang. Giữa màu giấy là một cục bột nhỏ màu trắng trông như thuốc cảm. Và... Mà không, thuốc cảm hình tròn còn cục bột này hình vuông. Tiếp theo, tiến trồn nghiền nát cục bột, buôn thành hình chóp nón. Hùng gấu hồ hời chia tờ giấy mạc nhỏ bằng hai ngón tay trước mặt tiến trồn, miệng dục. Nhanh tay lên, cho một ít vào đây. Tiến Trồn dùng chiếc ngói tai nhôm xúc một chút bột trắng trải đều lên tờ bạc bao thuốc lá, cùng lúc hùng gấu bật lửa châm phía dưới, chỗ bột trắng sôi xèo xèo, bóp gói nghi ngút. Hùng gấu há miệng đớp gọn làn khói một cách ngon lành như cá đói đớp cung quăng, sau đó Tiến Trồn cũng làm y hệt hùng gấu, tôi hết sức kinh ngạc như chú bé nhà quê lần đầu tiên xem siếc. không nén nổi tò mò tôi hỏi: "Chúng mày vừa hút cái gì thế? Có gì đâu?" Dòng tiến trồn khê nồng, chỉ là một kháng sinh điều cao. Là nhị, sao nội dùng kháng sinh kiểu này? Dùng cách này đưa thuốc vào cơ thể sẽ có tác dụng nhanh hơn. Tiến trồn nhánh mắt danh mãnh trả lời, hung gấu mùi vàng lên tiếng. Nghĩa đừng tin nó. Thứ này là hàng trắng đấy, không hiểu à? Hàng trắng, là ma túy, là bạch phiến, là mẹ kiếp, sao mày vẫn không hiểu, là thuốc viện đấy mà. Nó chưa dứt lời, tiến trồn đã dí tờ giấy mà sát mặt không gấu lên há miệng hút sạch chỗ khói vừa bốc lên, một cách gọn gàng, điệu nghệ. Từng gì, trước thuốc viện thì tôi quá rõ. Hồi trước ở quê có một ông già tên Mãnh. Ông nội tôi kể thời trẻ ông Mãnh vẫy vùng ngang dọc, thường được gọi là Mãnh Hổ. Ông ta tung hoành ra sao, tôi không biết. Chỉ nghe dân làng gọi bằng tên Mãnh bẹp tay. Vì nằm hút thuốc viện triển miên hàng năm trời, hai tay ông ta mỏng dính như hai tờ giấy dán hờ hai bên đầu. Mỗi khi đói thuốc, ông Mãnh lồng lộn, chẳng khác chó điên. Rồi để cai thuốc phiền, ông Mãnh đã ngâm mình dưới ao giữ một đông lạnh giá. Kết cục là làn nước ao lạnh bút đã kết thúc cuộc đời khốn khổ của ông già đáng thương. Cảnh dân làng lôi cái xác cầm queo như cái rễ cây già lên khỏi ao không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Thấy tôi đam chiều, tiếng trồn bà hùng gấu. Chắc thằng bạn của mày bám đúng quần mẹ suốt ngày nên lạc hậu trước lối sống thanh niên thời buổi này. Ngừng một lát, nó nói tiếp giọng đầy khiêu khích. Nghe à, thành niên cùng lứa chúng mình đều đã nếm thứ này, chưa biết mùi vị của nó chẳng khác thằng Đần, mày hiểu không? Tự nhiên trong mắt tôi nóng giật như bị lửa đốt. Cái thằng lót trót kia không thèm cạnh khóe, nó hụt tuẹt nói thằng tôi là thằng ngu thằng Đần. Nghĩ vậy, tôi hất hàm bà hùng gấu. Chúng mày vừa hút xong, giờ đấy là tao. Thôi đi Nghĩa ơi, hùng gấu cố gắng ngăn cản, thứ này bà vào thì dễ, muốn bỏ cực kỳ khó. Tôi vinh mặt ngang bướng. Mày còn phải lo lắng. Hút thử thì chết ai? Cực chẳng đã hung gớm buộc lòng chiều ý tôi. Tôi vươn dài cổ đón lần làn khói ngai ngái, khen khét, uốn éo, chui tọt và cổ họng. Tôi thấy làm việc này chẳng khó chút nào, cũng giống như hút một hơi thuốc lá. Vậy thôi. Thấy chưa? Có gì ghê gớm đâu. Tao hút trong rồi đấy. Hút thêm coi nữa nha. Tiến trồn khích bác. Hút đi hút, sợ gì? Thuần mồm tôi hút tiếp lần thứ hai. Giờ thì tiến trồn, hung gấu, hay bất cứ thằng thanh niên nào cũng không thể chê tôi là lần đột. Tôi ngửa mặt và khói, với vẻ tự đắc không giấu diếm. Lũ thạch sùng bám đầy mái nhà nhìn tôi về thèm thuồng, nước dãi chúng lòng thòng bên khóe mét. Tôi bỗng thấy cơ thể mình có sự biến đổi rõ rệt. Quả tim tôi, lúc nện thình thịch, như muốn đánh gãy sơn sườn, lúc lại thong thả đập ở tận nơi nào xa lắc xa lơ máu sôi ủng ùn như nồi nước trên bếp lò, tuôn ồ ạt như muốn phá vỡ thành mạch. Các giác quan dường như không tồn tại. Cái đầu tôi rời cổ ngao du tận trên mái nhà, trên đó nhìn xuống, tôi thấy mọi đồ đạc đồng loạt thay đổi hình dạng. chiếc giường hình chữ nhật hóa thành hình vuông, mấy cây ghế hình vuông biến ra hình tròn. mặt thùng gấu đờ đẫn như con gấu xanh mật ong. khủng khiếp nhất là bộ mặt tiến tròn. trời ơi, nó ngoác mồm cười hệt như con trồn xào quyệt. Tôi sợ thoát bụng và bỗng thấy bụng dưới tức cành ngách. Sự nhớ từ chiều đến giờ chưa đi đáy. Tôi lôi tuột cái đầu trở về cơ thể bước nhanh ra cửa, nhưng đi nhanh sao được khi đôi chân tôi bồng bềnh như dẫm trên đám mây. Còn nữa toàn bộ cơ thể không chịu tuân theo bộ não. Tôi không dám mình ngủ tiếp đi từ bao giờ. Chỉ biết trong cơn mơ tôi thấy mình dẫy dọa giữa một vũng nước mình mồng sâu thăm thẳm. Sáng hôm sau. Tiếng nắng mặt trời giỏi qua khe cửa bỏng rát má, khiến tôi bừng tỉnh. Điều đầu tiên tôi nhận biết là mình nằm giữa một vũng nước lớn, rồi lôi chân ngợi hùng gấu dậy. Nó khó chịu lầu bầu. Mẹ, đang mơ bắt được tiền, thì bị đánh thức. Có chuyện gì vậy? Đêm qua trời mưa hay sao mà nước linh láng trong nhà? Nó ngốc đầu dậy nhìn qua một lượt rồi trả lời. Không phải trời mưa, mày đang nằm trong bãi nước đái của chính mày đấy. Luôn trong mười ngày. Chúng tôi không rời nhau nửa bước, y như ba chân kiềng đun bếp. Những lần sau, trong cơn tiến trồn khích bác, tự tôi chuối đầu vào mảnh giấy bạc mài mê hút hít. Cũng mười ngày đó hồn gấu và tiến trồn không hề ra ngoài, mãi sau tôi mới biết, chúng nghiện ma túy đã lâu. Phải thừa nhận là giống nghiện lời kinh khủng, hay kiếm được tiền thì chúng nằm một chỗ hút hít cho đến khi không còn một xu dính túi chúng mới nhúc nhác đi kiếm tiền. Đối với thể nghiện, có ma túy để chơi được đặt lên hàng đầu. Mọi việc khác đều là thứ yếu, kể cả ăn uống và vệ sinh cá nhân. Số tiền ăn cắp chúng dành phần lớn dùng cho việc mua ma túy. Chúng chỉ bớt lại chút đỉnh để mua bài chiếc bánh mì của mấy người bán hàng rong vẫn thường xuyên đi qua. Những ngày ấy, lan khói trắng khiến tôi tạm thời quên đi tất cả, quên nhà cửa, quên bố mẹ và quên cả chị Hà. Buổi trưa ngày thứ 11, đúng lúc chúng tôi vừa chơi xong điều ma túy cuối cùng thì bố Hùng gống xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Ông ta nhăn mặt trước đống giác do chúng tôi thải đầy nhà, dùng chân lay con trai đang nằm mê mệt nói sẵn. Ê thằng kia, dậy quét dọn nhà cửa đi, kinh quá, trông chúng mày nằm như mấy con chuột chết trong đống rác ấy. Rồi ông ta lấy chân đá văng vỏ ba thuốc lá ra cửa, lầm bầm trong miệng, chẳng rõ khen ngợi hay chê trách. Mẹ kiếp, mấy thằng danh con cũng tập trại hôi thuốc lá. Tôi và Tiến Trồn tung vỏ chân bật dậy như bị lừa dí vào lưng, riêng hùng gấu vẫn nhắm tịt hai mắt ngủ. Nó gắt to vẽ chuyện Quét tước làm gì cho mệt xác, Đằng nào tí nữa bố cũng đi cơ mà Ơ thằng chó Mày đối đáp với tao như thế à tôi thôi Đề nghị ông già giữ trật tự Nói đoàn hung gấu Cô bỏ thanh trùm kín đầu Bố nó đành cầm chổi đi quét nhà Mắt liếc tôi và tiến trồn về khó chịu Tôi hiểu Đã đến lúc Phải về nhà Khó có thể diễn tả sự xót xa của mẹ khi giáp mặt tôi Mẹ sợ nắn chân tay Hai gò má tôi hồi lâu Mẹ kêu lên Trời đất ơi, mày ở với mẹ thì béo tốt hồng hào, ở với bố thì giạc như xác ve. Từ giờ tao cấm tiệt không cho mày đến nở với bố mày, dù chỉ một ngày. Tôi sung sướng thở vào, thế ra mẹ nghĩ tôi ở với bố suốt mười ngày qua, và nghĩa là tôi không phải tìm cách nói dối mẹ. Từ đầu đến cuối bữa cơm, mẹ luôn ca cầm phàn nàn việc bố tôi chăm sóc con cái không chu đáo. Mẹ không nhận thấy tôi ủi hoài nhai, ủi hoài nuốt. Xong bữa cơm tối... Tôi nặng nhọc quăng mình xuống giường, định bụng sẽ đánh một giấc đến sáng. Mẹ sốt sáng buông màn giúp tôi. Vừa làm, mẹ vừa bảo. Từ giờ ở nhà với mẹ, đừng đến chỗ bố nữa, con nhé Vâng, tôi nhắm tịt mắt trả lời cho qua chuyện. Sáng mai thích ăn gì để mẹ mua? Con không muốn ăn, con mệt, và chỉ muốn ngủ thôi. Được rồi, mẹ sẽ không đánh thức mày. Mẹ dắt cửa màn xong, tiện tay kéo tấm ri che tre kín giường tôi. Khoảng một giờ sáng tôi sực tình bởi tiếng chuông đồng hồ điểm một tiếng trói gắt như búa đinh gõ thùng phi. Đột nhiên xương sống tôi ấn lạnh, điều đó cái lạnh từ từ lan ra khắp cơ thể. Tôi ngỡ ngàng, không rõ tại sao lại cảm thấy rét run cầm cập giữa tiết trời mùa hạ. Chỉ có một cách lý giải là tôi bị sốt rét, nhưng tôi lại nghi ngờ điều này. Từ trước đến nay mẹ luôn quét dọn nhà cửa rất sạch sẽ, lâu lắm rồi trong nhà tôi không hề có một xác mũi vương vãi. Lũ nhện đã cuốn xéo, chẳng còn một mống. Lẽ nào, cơn sốt mà tôi mất phải là hậu quả của chục ngày tụ tập chơi bời ở nhà hùng gấu? Có lẽ chỉ hùng gấu mới giúp tôi hiểu rõ ngọn ngành. Tôi khẽ khẽ trở dậy, dùng chân gối xếp thành hình người đang nằm rồi mở tù, khoác bồi chiếc áo Z, âm thầm lách cửa ra ngoài. Ánh trăng vẳng vạt soi tỏ con đường bắn ngắt. Thật may mắn, bởi nếu người nào gặp tôi lúc này, hẳn sẽ nghĩ tôi loạn trí vì mặc áo Z lúc tiết trời oi h Tôi cắm đầu cắm cổ nhắm hướng sóng nhảy dù nguồn nhanh đôi cẳng chân, gió mát đêm hè lướt qua vai làm đôi tay bút cắm. Tôi giấu mặt vào cái cổ áo kéo kín quá và thầm trách mình quên không đội thêm cái mũ len. Đến khúc ngoài đầu sóng nhảy dù tôi đâm sầm phải một người đang đứng co giọt cúng rúng. Cả hai nhảy dựng lên la hoảng như gặp ma. Chẳng tính lại tôi nhận ra hùng gấu, bộ dáng nói y hệt tôi, cũng một chiếc áo rét trùm kín người, cũng run cầm cập. Hùng gấu tò mò nhìn tôi hỏi. Nghĩa hả? Đưa đây về sáng mày đi đâu đây? Tìm mày. Tìm tao? Tôi từ tốn thuận lại cho nó nghe hết mọi chuyện. Để minh chứng rõ ràng hơn, hai hàm răng tôi khua cồm cốt. Không đợi tôi nói thêm. hung gấu cắt ngang. Tạo Đạo cố ngăn cản. Mà mày có chịu nghe đâu. Nghiện rồi anh bà đây. Mày bị vật thuốc. Nên mới thấy rét đấy. Vật thuốc á? Một thằng nghiện. Khi đói thuốc, sẽ mắc phải nhiều triệu chứng bất thường. Đầu tiên là rét run cầm cập, rồi ngáp, chảy nước mắt nước mũi. Rồi còn nữa, còn nữa. Tao hết hơi để giải thích rồi, tao cũng đang bị vật thuốc đây. Nó giấu tay vào túi áo, vươn cổ ngáp dài, nước mắt ứa ra. Tôi chưa chịu buông tha, nói kia hơn một chút. Không gấu nhẹn cười, nước dãi lấp lánh quanh kẽ răng. Cái rét mà mày đang phải chịu mới chỉ là bước đầu tiên của cơn vật thuốc. Tiếp theo mày sẽ thấy các khớp xương bút như kim châm, rồi tay chân mày sẽ vô cùng nhức mỏi mà không có cách gì làm dịu đi được. Tôi sợ hãi lè lưỡi. Đến thế kìa. Chưa hết đâu, rồi mày sẽ bị đi hỉa như tháo cống. Đến khi thân hình mày chỉ còn da bọc xương, thì mày sẽ không còn bị cơn vật hành hạ nữa. trí tưởng tượng của tôi hoạt động dữ rồi, tôi dùng mình mấy cái hỏi tiếp. Làm thế nào để hết mật? Đi tiếp tục chơi thuốc chứ còn làm thế nào? Không còn cách khác à? Hùng gấu bình thàn tràn rời. tất nhiên là có... Tôi gần như vô lấy hùng gấu hỏi dồn cách cách gì, nói mau, nói mau lên. Hùng gấu cười chua chát. Dục bén vào tù là yên chuyện, trong đó sẽ không có thuốc để chơi. Trong đó, bọn đầu gấu sẽ đánh mày, đau hơn cả vật thuốc. Tiên sư mày, tao không đùa đâu. Tao cũng đã nói nghiêm chỉnh đấy. Thế rồi, tất cả các hiện tượng như lời hùng gấu vừa nói đã bắt đầu xuất hiện trong cơ thể tôi. Ngoài việc cơn rét vẫn thường trực, các khớp xương tôi cũng rã rời. Cảm giác như rất nhiều kiến bò trong ống tủy Tôi ngọt ngoại liên hồi Dùng tay vuốt dọc hai ống chân Và tay Đấm bình bịch vào tay kia Hùng gấu nhìn tôi thương hại bảo Đừng phí công vô ích Mày sẽ chẳng khỏi nếu không chơi thuốc Chịu có đứng đây một lát Tiến trồn sắp về rồi Nó đi đâu Bữa nay ông già cho ít tiền Tao đưa hết cho nó đi mua thuốc Thế hả nó đi lúc nào Nó sắp về chưa Tiền sừ cái thằng chậm nhớc xên Tôi buột miệng thốt lên Rốt cuộc tiến trồn cũng về đến nơi. Nó hơi sững sờ khi giáp mặt tôi. Có vẻ như nó không chuẩn bị tinh thần cho việc gặp lại tôi thì phải. Hung gấu và tôi chẳng thèm để ý tới đồ đấy. Ánh mắt của chúng tôi xuyên vào túi của nó mơn trớn cục thuốc nhỏ. Tiến trồn nặng lại đi trước, hung gấu và tôi nhanh nhậu bám theo, như hai con chó đói, đánh hơi tới mùi thịt rán thơm phương phức. Quả đúng lời hung gấu, làn khói trắng đem tới cho tôi sự cân bằng và cảm giác dễ chịu. Ngả lưng trên cái rác giường gãy từng đoạn, cái chiếu rách sơ sát mà tôi ngỡ mình đang nằm trên một chiếc đệm lông êm ái, nó còn mang lại cho tôi giấc ngủ say xưa đến tận trưa hôm sau. Tôi chẳng hề đo nắng, buổi sáng mày bận đi làm sớm, đâu có thời gian ngó vào giường tôi. Ba thằng chúng tôi đồng loạt thức giấc khi ánh mặt trời trói trang xuyên qua mảnh ngói vỡ dọi đúng mắt. Chúng tôi lục tục trở dậy, ngồi dựa lưng vào bách nhà, thằng nào cũng thở dài não ruột, trắng dã mắt nhìn nhau. Chúng tôi lo sợ nghĩ tới cân vật thuốc, số tiền của hùng gấu quá là ít tỏi. Chúng mày thử tính xem, bao giờ thì mình bị bật?" Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Hai thằng kia cùng ngước mắt nhìn đồng hồ, hùng gấu lắc đầu chán nản, "Chỉ lát nữa thôi." Kim dưới đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, ánh mắt biến tròn vụt lóe sáng rồi tắt ngấm. 30 phút trôi qua, chúng tôi chờ đợi trong vô vọng. Tiền không phải là giống cốt chân tự chạy đến với chúng tôi. Muốn có mà túy phải có tiền, muốn có tiền phải nhúc nhắc đầu gối, thờ ngắn, thờ dài cũng chẳng có ích gì. Hung gấu kết thúc những tiếng thờ dài của ba thằng bằng một cái với tay dứt khoát. Chiếc đồng hồ nằm gọn lọn trong bàn tay to bè, nó chép miệng tiếc nuối. Thôi, đành vậy chứ biết làm sao bây giờ? Nó nhìn chầm chầm chiếc đồng hồ than thở. Mày cu kia thế này, liệu được bao nhiêu tiền? Ông chủ hiệu có bộ mặt phúc hậu, dáng người đẩy đà thì chịu trả cho chúng tôi số tiền ít tỏi. Ông ta nói, "Cái đồng hồ này cũ quá rồi, giá trị thực không đáng là bao. Chả qua tôi là người thích sưu tầm đồ cũ nên mới trả các cậu giá đấy. Nào, đồng ý thì bán, không đồng ý thì cầm về." Chiếc đồng hồ của Hùng Gấu đánh đổi được số tiền đủ mua một lều. Đớp trong lần khói cuối cùng, hung Gấu bảo Tiến Tròn, "Tối nay mình lại ra công viên kiếm tiền nhé." "Không đâu, tao không đi." Tiến trồn lờ đờ lắc đầu. Mấy hôm nay công an nhan nhản ngoài công viên, tao không muốn ra đó để nộp mạc. Nhát như mày thì tiền đâu ra mà chơi thuốc. Đến trộn trầm ngâm, mắt liếc tôi làm ném. Toàn thân tôi đột nhiên nóng bừng. Từ hôm tụ tập cùng chúng nó, ngoài việc tiêu tốn của chúng nó một khoản tiền, tôi chưa hề đóng góp chút gì. Tôi nhận thấy rõ trách nhiệm kiếm tiền đang nè nặng lên vai mình. Nhưng một thằng như tôi, kiếm đâu ra tiền nếu không ngừa tay xin bố mẹ. Nghĩ ngợi một lát, tôi ngẩng đầu, nói. Tối nay, chúng mày đừng ra công viên nữa, tao sẽ cố gắng xoay tiền. Thôi đi, mày thì xoay sở làm sao được. hôn gấu gàn, chắc chắn mày không kiếm nổi một đồng. Tiến trồn trên vào, tôi hiểu là nó đang dùng lời lẽ khích bác. Yên tâm, tao sẽ có tiền. Thôi được anh bạn yêu quý, chúng tôi tin ở bạn. Tiến trồn bố mạnh tay vào đùi nói. Đừng làm chúng tôi thất vọng nha. Hai lỗ mũi tôi chợt nở to bởi những lời nói của tiến trồn. Để hai thằng kia cánh chừng ngoài cửa, tôi nhanh chóng vào nhà mở tủ theo cách riêng chỉ mình tôi biết. Cái ổ khóa chìm gắn trên cánh tủ một cách tượng trưng, nghĩa là dù mẹ tôi cầm chìa khóa tôi vẫn mở được bằng cách lách lưỡi dao cậy cánh tủ. Chẳng mấy khó khăn tôi tìm thấy ngay số tiền mẹ dành dụm cất dưới đống quần áo cũ. Lần đầu tiên, lấy trộm tiền của mẹ, tôi run lắm, quả tim cứ đập thình thịch, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi hai thằng bạn ùa đến vô lấy tôi. Chúng vui vẻ như trẻ con thấy mẹ về chợ, trong mắt chúng tôi chẳng khác nào một vị cứu tinh xuất hiện rất đúng lúc. Còn với tôi, ngày hôm đó là một cái mốc không biết nên ghi nhớ, hay quên đi. Tôi đã tự gắn số phận của mình với số phận hai thằng kia, và cuộc đời tôi đã bước sang trang mới, trang u ám đầu tiên. Không chịu nổi những tên vật thuốc, hai thằng bạn tôi tiếp tục mò ra công viên. Bất chấp công an nhàn nhàn ngoài đó. Không phải chúng thuộc giống người không biết sợ, chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi bị công an bắt không thể so với nỗi sợ hãi bị cân vật thuốc hành hạ. Tuy nhiên chúng cũng khá ma mảnh khi chỉ đào qua đảo lại một thoáng, ăn cắp tất cả những gì vật vã nhất. Riêng tôi lại nghĩ ra một cách kiếm tiền không căng thẳng thần kinh, nhưng khá là hiệu quả. Một buổi tối mày vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi vào bàn học. Ánh nền màn sáng giờ khiến mẹ tôi vô cùng sung sướng. Vì tôi thích trời tốt nghiệp như cái gai mắt trong cổ họng mẹ, nhổ ra không được, nút vào không xong. Nhưng mẹ vẫn không ngừng mơ ước rằng tôi sẽ cố gắng học để đỗ đạt bằng người, để mẹ có dịp hãnh diện với hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp. Chính vì vậy mẹ nhìn tôi cầm cây bút viết nhằn nhịt trên tờ giấy trắng, như nhìn thấy kỳ tích. Thật ra mẹ hiểu lầm, tôi không có hứng thú đánh vật cùng chữ nghĩa và những con số dối tinh dối mù. Tôi đang bật lập một bản danh sách ghi đầy đủ tên những người quen và địa chỉ của họ. Bản danh sách này là bước đầu trong kế hoạch của tôi. Hôm sau, đúng vào ngày Chủ nhật, tôi hớt hơ hớt hải chạy đến nhà ông Quyết. Bạn thân của bố, thời đại học. Hồi trước, những lúc lành rỗi, bố thường đưa tôi tới chơi nhà ông ta. Ông Quyết rất quý mến tôi. Ông hãy vuốt tóc tôi và khen. Thằng bé này khó khỉnh quá. Ông cũng hay nhìn tôi thở dài, nghe bố kể ông Quyết có hai cô con gái, và vì là cán bộ nhà nước nên ông không dám sinh thêm con. Tuy nhiên mấy năm gần đây, tôi chưa gặp lại nên không thể biết ông Quyết có nhận ra mình hay không. Tần ngân mãi trước cánh cửa căn hộ đóng kín, tôi mới rụt rè đưa tay gõ cửa, trong nhà vọng ra tiếng ông Quyết. Mời vào, cửa không khóa. Tôi mừng rỡ, mạnh dạn đẩy cửa bước vào, miệng chào lễ phép. Cháu, cháu chào bác Quyết. Ông Quyết ngạc nhiên nhìn tôi qua cặp kính viễn, cặp lưng mày hơi nhíu lại, hỏi. Xin lỗi, cháu, cháu là, cháu là ai? Kìa bác không nhận ra cháu sao, cháu là nghĩa con bố đức đây mà. Ông Quyết thay đổi hàn thái độ, vôn vã. Thằng cu nghĩa đây sao, cháu trông khác quá, khiến bác không nhận ra. Ừ hay, ngồi xuống đi cháu, ngồi xuống đi. Tôi vui như mở cờ trong bụng, ông Quyết đã nhận ra tôi hẳn là một điều tốt đẹp. Giọng nói ông hồ hời tới kia, hẳn là điều tốt đẹp thứ hai, chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ đối với tôi. Sự phấn chấn của tôi lây sang cả ông Quyết, ông rót sáng rót nước đưa tận tay tôi, nói, Chào, dạo này không thấy bố con cháu đến chơi nhà bác, hồi còn học đại học, bác và bố cháu thân nhau lắm đấy. Vâng, cháu cũng nghe bố cháu kể lại như vậy. Hai bác cháu ngồi ôn lại chuyện cũ, ông Quyết cứ cười khà khà, Trông ông như trẻ lại đến năm tuổi, chắc là lâu lắm mới có người tới chơi và nói chuyện cùng ông. Gần trưa, ông Quyết đột ngột đưa ra lời mời. Nghĩa này, ở lại đây ăn cơm với bác nha. Tôi là bộ tiếc núi. Cháu rất muốn ăn cơm với bác một bữa nhưng mà không thể bác ạ, cháu phải đi ngay bây giờ. Có chuyện gì mà cháu vội thế? Dạ cháu cứ nghĩ bố cháu đang ở nhà bác nên cháu đến tìm, xin phép bác cháu phải đi tìm bố đây ạ. Cháu tìm bố gấp như thế hẳn là có chuyện gì rất quan trọng ư? Vâng ạ. Cháu có thể nói cho bác nghe được không? Dạ, với bác thì cháu không xấu, trả là sáng nay cháu bị ngã xe. Ông Quyết trồm dậy đầy trong kính sát mắt hỏi dồn. Cháu bị ngã xe máy à? Có bị thương chỗ nào không? Dạ không bác ạ. Tôi lúng cuốn trả lời. Trên người tôi chẳng có lấy một vết xước nhỏ. Ông Quyết thở vào. Hời, <cười> thành niên chúng mày đi xe máy ngộ ngáo lắm. Vết xe cổ, cô hỏng hóc gì không? Dạ, gây quá bác ạ xe xe máy đó là xe máy bị mượn và cháu đi tìm bố để xin tiền sửa xe phải không? Ông quyết tiếp lời, tôi tỏ giác khâm phục khả năng phán đoán của ông quyết. Dạ đúng vậy bác ạ. Ông quyết đa nỗi, đừng quá lo lắng cháu ạ, tạm thời bác sẽ đưa cho cháu một số tiền để sửa xe, và lần sau có đi xe máy thì phải thật cẩn thận nhé chưa? Trên đường tới xóm nhảy dù, tiện thể tôi ghé qua nhà mở ngăn kéo bàn lấy bản danh sách đã cất công biên soạn cả một buổi tối. Tên Levin quyết được đánh dấu cẩn thận bằng bút mực đỏ và kể từ giờ phút này hình ảnh ông quyết đã trôi vào dĩ vãng. Hoàn thành công việc tôi nhanh chóng tìm gặp hai thằng bạn, chúng nằm dài thườn thượt trên giường như hai con chó ốm. Tôi hoạt bát hơn chúng nhờ sự kích thích của đồng tiền trong túi. Hai chục ngày tiếp theo, bản danh sách của tôi liên tục đánh dấu đỏ. Bố mẹ tôi có nhiều bạn thân và tất cả đều sẵn lòng giúp đỡ con cái của bạn bè. Sau này, tôi nhận ra một điều, lần nói dối đầu tiên, quả thực khó khăn. Nhưng, những lần tiếp theo, lời nói dối tuôn ra từ miệng, cứ trôi tuồn tuột, chẳng hề vấp váp. Tôi giản dĩ hơn trước rất nhiều. Tôi sẵn sàng tìm bằng được người mình cần gặp bất kỳ họ ở nhà, hay ở nơi làm việc. Tôi chờ cháu bịa ra vô vàn lý do, chỉ nhằm vào một mục đích vay tiền. Kiểu vay không hoàn trải. Hồng gấu tường bảo, làm vay đều tuy nhiên cũng có hôm tôi không may được tiền và tôi lại mò về nhà rút trộm tiền tiết kiệm của mẹ tội nghiệp mẹ suốt thời gian dài bị tôi lừa dối mà mẹ không hề hay biết buổi tối nhìn nước da tôi xanh mét dưới ánh đèn điện mẹ xót xa kêu lên học vừa thôi con ạ mà phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ bố tôi bận việc ngập đầu ngập cổ không có cả thời gian để mắt tới con trai những lúc tôi đến chơi bố liếc qua rồi nói con gầy quá xanh sao quá Mẹ mày nuôi đấng con cái kiểu gì thì không biết. Rồi bố mở ví đưa cho tôi mấy tờ giấy mạc nói tiếp. Tiền đây, con cầm đấy thích mua gì thì mua, thích ăn gì thì ăn. Chỉ mong có thế, tôi lễ phép nhận tiền, gật đầu trào và nhanh chóng rút lui. Vì ma túy, tôi càng ngày càng trượt dài trên con đường kiếm tiền nhờ vào sự lừa lọc người thân hay người quen biết. Tính khí của tôi trở nên thất thường như thời tiết. Tôi rất dễ nổi nóng khi đòi hỏi mà không được đáp ứng. Chị Hà đen đủ nhất. Chị là người đầu tiên phải hứng chịu cơn cáu giận vô gỡ của tôi. Một buổi chiều hết tiền, tôi lại tìm bố, những mong xin xỏ ít tiền. Thật không may bố vắng nhà, chỉ còn mỗi chị gái vừa đi làm về và đang vui sướng đếm những đồng tiền lương đầu tiên trong đời. Sự xuất hiện của tôi khiến chị cột hứng, giấu biến tiền xuống dây gối. Đồng ta thấy tùy nhanh nhưng không qua nổi mắt tôi. Chị Hạ kiếm cớ từ chối khi tôi ngỏ ý vay tiền không cho mày vay, mày cần tiền thì đi mà xin bố mẹ. Cơn vật thuốc bắt đầu vò bóp hệ thần kinh, tôi nhiều nước dãi nói ngọt. trời cho em vay tiền đi chị. trời đất đây số tiền mà định vay là nửa tháng lương của tao đấy. chị hà diệt mông ngồi hẳn lên gối. không được, mày đào đâu ra tiền để trả tao. tôi ngồi sát chị, cầm tay chị cố tỏ ra chiều mến. trời đưa tiền cho em đi, em là em trai của chị cơ mà. ta bảo không là không, chị kiên quyết giữ vững lập trường. Tôi thất vọng tràn trề Người chị gái của tôi đây sao Ngày nhỏ mỗi khi có quà thì từng chia cho tôi phần to hơn Đợi tôi ăn xong thì tiếp tục chia đôi phần còn lại Thế mà bây giờ Tôi đang khổ sở vì vật thuốc Thì chị cứ khương khương giữ tiền Thế rồi cơn vật thuốc Tác động mạnh và bầu máu nắng Tôi không cần giữ được bình tĩnh Đầy chị ngã rúi rụi Thò tay móc tiền Miệng luyến toán Vài hôm nữa em sẽ trả tiền cho chị Em hứa đấy Ngay lập tức chị trồm dậy kêu gào Thằng dây con, để tiền lại đấy Nếu không tao sẽ mách bố mẹ Tôi tức tối chí mạnh vào cái trán của chị Cái con mồm loa máp dài này Mày cầm mồm lại ngay Tao đấm cho bây giờ đấy Tôi chia số tiền của chị làm đôi Một nửa nhét túi, nửa kia ném vào người chị Số tiền bật tung tóe Mấy lạ tà như bướm bướm Tôi gì nắm đấm sát mặt chị căn giận Nếu mày kể chuyện này cho bố mẹ biết Thì tao sẽ đấm đến khi mắt mày lồi ra những mất cái để như bôi nhọn Hiểu chưa? Chị đành cúi đầu cam chịu. Có vẻ chị không muốn đi ra đường hoặc đến nơi làm bởi cặp mắt tím bầm. Nhu cầu dùng ma túy của tôi ngày càng tăng cao. Ngoài tiền lừa lọc của bạn bè, bố mẹ, tôi chỉ còn trông mong vào số tiền tiết kiệm của mẹ. Nhưng số lượng bạn bè, bố mẹ có hạn. bản danh sách trở thành tờ giấy loại. Tiền trong tủ cũng có hạn, bị tôi lấy không suất một đồng. Tôi chìm sâu vào chuỗi ngày bi đát. Đầu óc quanh quẩn nghĩ cách kiếm tiền để mua ma túy. Tiền và ma túy, ma túy và tiền, biến cái vòng tròn vô hình vây quanh tôi, ma lực của nó thật kinh khủng, khiến tôi không thể thoát ra nổi. Những tầng nghiện ngập trong cơn đói thuốc là những thằng đại liều lĩnh, tôi cũng vậy. Tôi chưa dám mò ra đường ăn cắp, nhưng tôi luôn nghĩ cách xoay sở. Hôm ấy tôi mượn chiếc xe đạp của người hàng xóm, phóng đến xóm nhảy dù, hàng chấm mút thuốc đỉnh từ hai tầng bạn. Chúng ngủ rũ đến mức không buồn nhìn tôi. Chúng cũng rằng đói thuốc. Tôi chán ngắn đạp xe trở về. Trên đường bỗng một ý nghĩ lóe lên như chớp đêm trong đầu óc tâm tối. Tôi chuyển hướng đạp xe ra chợ trời, và không suy tính nhiều, tôi bán phát chiếc xe đạp mới cứng của người hàng xóm. Tôi hình hoàn mang thuốc về nhà, khoanh chân ngồi thường thức. Đúng lúc tôi hút hết gói thuốc, làn khói trắng đã khiến tôi trở nên đần độn, thì cánh cửa bật mở. Người đứng trán luồng ánh sáng từ cửa hắt vào chính là mẹ. Sự kinh ngạc lộ rõ trên mặt mẹ và nhanh chóng lây lan sang tôi. Điều thuốc trên môi rơi xuống, đốt trái lớp vài quần vào đến da thịt, mùi da trái bốc lên khen khét. Nhiều năm sau, khi tôi đã ca nghiện thành công, những lúc ngồi ôn lại quá khứ như kể những mẩu chuyện vui, mẹ cho mọi người biết vì sao mẹ lại về nhà đúng lúc tôi đang đề mê với làn khói trắng. Ở bệnh viện câu chuyện của một cặp vợ chồng già khiến mẹ chú ý. Ông chồng già vừa qua được cơn đau tim, nằm trên giường bệnh, thở dài thườn thượt. Bà vợ vừa ngồi bóp tay cho chồng, vừa rủ gì. Ông ơi! Ông đừng nghĩ ngợi nhiều, mà bệnh nặng thêm. Ông già chép miệng. Không nghĩ sao được hả bà? Tôi lên cơn đau tim cũng vì nó. Nhà mình vô phúc quá bà. Thằng con mình đã làm gì nên tội? Mà ông lôi nó ra trời rùa, rồi lại lăn đùng ngã ngừa ra. Bà vợ miếu máu, cuối cùng người cổ là tôi, vừa lo việc nhà cửa, vừa phải vào đây chăm sóc ông. Chẳng lẽ hàng xóm họ lại đặt điểu cho nó? Tôi thì tôi vả vào mồm cái lũ hàng xóm xấu tính. Bà vợ gân cổ, chúng nó nhìn thấy con trai tôi hút hít chưa, mà dám đưa chuyện đến tai ông. Bà bè bè cái mồm thôi. Đây là bệnh viện, bà thương con đến mức mù quáng đến mức không nhận ra. Bà ơi, Đích Thị con trai mình là một thằng nghiện ma túy. Ông thì cứ hay cả tin, ông giờ vào đâu mà lại khẳng định như vậy? Ông giả lắc đầu nhách mép cười buồn. Tôi dở vào nước da xam xám của nó, dở vào cặp môi thâm xì thâm xịt của nó, dở vào thân hình giật dẹo của nó, thêm nữa suốt ngày nó ngáp ngắn ngáp dài. Bà nghe cho rõ đây này, đó là những nét đặc trưng của một thằng nghiện ma túy đấy. Mẹ kể lại rằng, mẹ đã giật mình ton thoát. Thôi chết, nếu như ông giả kia nói đúng thì có lẽ thằng nghĩa của mẹ cũng là đứa nghiện ma túy. Mẹ tự trách vì đã sao nhãn việc dạy bảo con cái. Vài lần mẹ bắt gặp non loanh quanh gần xóm nhảy dù mà cũng không buồn lưu tâm. Hình ảnh bọn nghiện lẩn vần trong đầu khiến mẹ bứt dứt. Không thể chịu đựng thêm, mẹ nhờ một y tá dưới quyền trực hộ. Chẳng nhìn cô y tá kia đồng ý hay không, mẹ vội vàng lấy xe đạp phóng nhanh về nhà. Quãng đường quen thuộc bỗng dài như vô tận, thời gian cũng như kéo dài vô tận. Tần gần một thoáng trước cánh cửa đóng kín, mẹ hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Mẹ băng hoàng bởi những gì đang diễn ra. Thang ghế của mẹ mãi mê đớp lấy đớp để làn khói trắng ma quái. Về phần mình, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái cách, cách mẹ khụy đầu gối, hai tay bưng mặt, miệng làm nhạt rằng khốn nạn, cổ thân tôi, trời ơi! vì quá bất ngờ, hơn nữa không chuẩn bị phương án dự phòng, tôi đành đứng chơi chơi, hoàng hốt nhìn mẹ. rồi tôi phải nhảy nhót tứ tung như khỉ để tránh né những đồ vật mẹ ném tới, vỏ chanh gối ấm chén, kể cả chiếc cổ khóa nặng trịch đều được mẹ sử dụng, miễn là những thứ đó nằm trong tầm với. đến khi chẳng còn gì để quăng ném, mẹ bật khóc nức nở. Miệng không ngừng riêng dỉ như người bệnh lên cơn sốt cao. Lợi dụng tình thế đó tôi bỏ chạy khỏi nhà, mới qua cửa vài bước chân, tôi khừng lại, ngậm nghĩ. Tôi phải đi đâu? Ở đâu bây giờ? Đến nhà bố thì tôi phải đối diện bà chị gái, với bản mặt khinh ghét. Chị Hà vẫn cực kỳ tức tối chuyện bị tôi cướp tiền hôm nọ. Nương tựa hùng gấu hoặc tiến trồn ứ, nếu thế số tiền của tôi sẽ phải san sẻ làm ba phần trong lúc tôi không hề muốn. Cách tốt nhất là nên trở về nhà, Hồ dữ chẳng ăn thịt con. Huống hồ mẹ rất yêu chiều tôi. Nghĩ vậy, tôi bèn quay lại, sẵn sàng đương đầu với thực tại. Một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt bao trùm hai mẹ con suốt buổi tối hôm đó. Sáng hôm sau, tiếng cánh cửa sập mạnh khiến tôi thức giấc. Qua ô cửa sổ, tôi thấy mẹ chụp mũ lên đầu, khoác mạnh túi vào vai, quay ngoắt xe đạp. Mọi động tác đều gọn ghẽ, chứng tỏ mẹ đã quyết định dứt khoát việc gì đó. Như một con chuột tích trữ lương thực, tôi lao ra đường nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết để đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Công việc hoàn tất cũng là lúc mẹ trở về. Đứng xe máy tắt liệm ngoài cửa tôi thấy mẹ không đi một mình, mẹ vẫn mang bộ mặt lạnh tanh, hai mắt gờm gườm tôi hỏi. "Hôm qua mày mượn chú Sơn cạnh nhà cái xe đạp?" "Vâng." Tôi cúi đầu trả lời lí nhí. "Mày đã bán à?" Mẹ biết rồi còn hỏi, tôi ương ngại nhìn mẹ mày sắp trở thành cần bã xã hội rồi. mẹ kết luận chắc nịch và nói thêm, người ta đình báo công an bắt mày. tao đã đền tiền cho người ta. bây giờ tao buộc mày làm gì mày phải nghe, cấm cãi. tiếng lời lộ cộp vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. tôi lơ đắng đưa mắt trông ra cửa, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. mẹ chỉ tay, giới thiệu gọn lọt. nó đây anh ạ. tiếp theo mẹ bảo tôi, bác sĩ lương sẽ cai nghiện cho mày. con chỉ hút chơi bời, con không nghiện. tôi gân cổ cãi chảy cãi cối. mẹ trợn mắt. Mày lại cãi tao à? Cái lũ nghiện ngập đều nói dối như cuội. Có thằng nghiện nào chịu thừa nhận là mình nghiện đâu? Người đàn ông tên lương gật đầu tỏ ý đồng tình với mẹ. Ông ta nhẹ nhàng nói. Cháu ạ, cháu phải dám nhìn thằng bà khuyết điểm, và quyết tâm sở chữa. Có như vậy mới mong trở thành người tốt. Ông ta nói rất chân trù. Bố khỉ, tôi lầm bầm, những lời này tôi đã từng nghe ở đâu. Nhưng mà do tâm trí dối bời nên nhất thời tôi không nghĩ ra thế rồi ông lương hăng hái như một diễn giả đăng đàn diễn thuyết. cháu có ý thức được ma túy nguy hiểm đến mức nào không? nó chỉ tiêu sức khỏe con người, làm suy đồi dòi giống, làm băng hoại đạo đức và làm kiệt quệ tài chính mỗi gia đình. đối với ma túy chúng ta phải đề cao tinh thần cảnh giác, phải cực lực lên án, phải quyết tâm loại trừ ra khỏi đời sống. nếu không chính ma túy sẽ làm thui chột nhiều thế hệ thanh niên. giọng nói của ông lương lạc đi, sự đau xót hiện trên rõ khuôn mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi. Cứ như thể ông ta là người gánh hậu quả do ma túy gây nên. Riêng tôi không mấy xúc động, những lời quen tai trên dường như tôi đã từng đọc, nhớ rồi. Vài lần đi mua ma túy cùng hùng gấu, tiến trồn tôi đã đọc đến thuộc lòng những dòng chữ kèn nắn nót trên tường nhà của khu vực xóm liều, nội dung những dòng chữ ấy gần giống lời ông Lương nói. Thế mà, một lũ giật dèo vẫn ngang nhiên đứng bán ma túy tại đó. Đôi khi thành rỗi chúng ngước mắt lên đánh bẩn, chưa nổi một dòng. Có cả đến mua ma túy chúng tạm dừng công việc đánh vần, trở lại với công việc của mình. Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, bọn bắn lẻ vẫn không thể nào nhớ hết nội dung hoặc hiểu hết ý nghĩa của một trong những câu tuyên truyền được in cố định trên tường nhà mình. Sau bài hùng biện ông Lương thừa người như kìm nén cảm xúc. Tới lượt mẹ lên tiếng, mẹ đã lập sẵn kế hoạch và phân công cụ thể. Hàng ngày bác Lương sẽ cho mày uống thuốc. Còn tao... Sợ lò cơm nước đến tận mồm mày. Tất nhiên là tao sẽ khóa trái cửa nhốt mày trong nhà. Tôi ưng bướng từ chối. Con không uống thuốc cay đâu. Mẹ nói quyết liệt. Nếu mày không chịu uống thuốc, tao sẽ báo công an. Tôi đành chịu túc thủ không dám phản đối thêm nửa lời. Mẹ bảo. Anh Đương, đến lượt anh rồi đấy. Được, tôi cho nó uống thuốc ngay đây. Ông Dương sang sáng lôi trong trước cặp da bóng lộn mà bọc ni lông chứa đầy những viên thuốc màu nâu đen, giống như cứt chuột mới ị. Ông ta nói tiếp, giọng đầy tin tưởng. Cháu chỉ cần uống thuốc này đủ 7 ngày, sẽ hết nghiện. Thuốc của bác không hiểu lắm. Chắc chắn chưa anh Lương? Mẹ hỏi. Chắc chắn, ông Lương trả lời như đinh nóng cột. Dùng thuốc này để ca nghiện, chẳng khác gì nhổ cỏ tận gốc. Suýt nữa tôi phì cười, nếu không cố cắn răng mím môi. Ông bác sĩ này, chẳng hiểu quái gì về cỏ. Cỏ có rất nhiều trùng loại. Có thứ cỏ nhổ bật tung gốc là chết hẳn. Nhưng có thứ cỏ dù bị tung gốc mà xót lại chỉ một cọng rễ, thì mầm sống từ cọng rễ đó âm thầm ủ trong đất đợi điều kiện thuận lợi, sẽ phát triển ồ ạt. Không hiểu tôi thuộc giống cỏ nào đây. Họ ép tôi uống thuốc như dỗ trẻ con. Xong xuôi họ cần bắt tôi há mồm kiểm tra thật kỹ càng từng kẽ răng, xem sót lại chút thuốc nào không. Tôi ngoan ngoãn tuần theo, khiến họ hoàn toàn yên tâm. Bác sĩ Lương xoa mạnh tay, vụn thuốc rơi là tạ, ông tớ cẩn thận đóng cặp ra nói tôi đi đây còn mấy ca bệnh tương tự đang đợi vâng chào anh ngày mai mấy giờ anh lại đến cùng giờ này chị có rảnh dò gì không không à à có đấy anh ạ anh đừng tiết lộ chuyện này với ai nhất là bố nó anh Lương nhé. tôi hiểu tôi hiểu ông lương gật đầu liên liệu gia đình nào có con cái mắc nghiện đều có tâm trạng hệt như chị mẹ chua chát phải đấy chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng mẹ thả cặp lồng cơm lên bàn kêu đánh cạch Giọng đã bớt phần gay gắt Cầm thứ tôi ăn trong này cả rồi Mẹ ngoan ngoãn ở nhà 7 ngày. Mẹ bước tới cửa sổ sôi nắng rất cẩn thận Không một chiếc chấn song nào lung lay Mẹ hài lòng ra ngoài Khóa trái cửa Tiếng khóa bấm tanh tách Khiến tim tôi nhòi nhói đau. Tôi chính thức bị tầm tù Nỗi buồn bị giam cầm 7 ngày Theo làn gió nhẹ bay đi Một con gió mới mạnh hơn lùa có ô cửa rộng mở mơn man ra mặt tôi Tiếng ni kêu sột soạt trong túi quần. Tại sao tôi phải buồn khi mẹ vô tình tạo riêng cho tôi một khoảng không gian vô cùng yên tĩnh? Tôi tha hồ làm những việc mình thích. Lắng tai nghe đợi tiếng xe đạp của mẹ xa dần. Tôi móc túi lấy cục ma túy mà tôi đã dùng hết số tiền bán xe đạp hôm qua để mua. <cười> tôi sẽ có bảy ngày chìm trong khói trắng.